Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 490 táo hóa các a Trong nháy mắt Vị kia táo hóa cường giả kêu thảm thiết Thân hình vội vã rút lui Trên người pháp lực đều muốn thiêu đốt Trục xuất tử khí Chí bảo hộ thân Nhưng vẫn như cũ để hắn liên tục Trong miệng thổ màu đen mang theo tử khí huyết dịch Lợi hại như vậy Đinh nhạc ở phía xa xem sợ hết hồn Nhân cơ hội quay đầu vội vã rời đi Đinh nhạc mấy người bắt đầu leo núi Nhưng để đinh nhạc sắc mặt khó coi càng tới gần bên trong Cái kia sinh cơ thú liền càng là mạnh mẽ Chỉ là táo hóa cấp mật liền đụng tới vài chỉ Để đinh nhạc không thể không vội vã ném ra liệt không châu Nhân cơ hội trốn xa Tạo hóa cường giả đều là vừa đối mặt bị thiệt lớn Đinh nhạc cũng không muốn chính mình trực tiếp pha thiết bản Vẫn là sớm một chút tránh né tuyệt vời Chính là chỗ này Đỉnh cao trên Đinh nhạc bốn người xuất hiện Không nói vô án tam hung Chính là đinh nhạc chính mình cũng là đảo y phá nát Một tiếng chật vật Trên người ngốm máu Sắc mặt trắng mệt vô cùng Mà ở trước mặt bọn họ, đây là có một ngọn núi đồng xuất hiện. Nội bộ đen dịp như mực, nồng nặc tử khí không ngừng từ bên trong tuôn ra. Từ bên trong lỗ ra khí tức đều là để Đinh nhạt sắc mặt nặng nề. Đi, đi vào, hoàn chỉnh tạo hóa chi cơ ngay khi ngày gần đây rồi. Đinh nhạt nói rằng, bình phục quyết tâm tình, trực tiếp lấy ra thánh thập từ giá hộ thân. Thánh quang lưu truyền, trục xuất nơi này không khí vừa quái. Bốn người đi vào trong hang núi, nhất thời, một luồng âm gió thổi qua. Đinh nhạc bốn người nhất thời đều là dùng mình, nguyên thần đều là không khỏi run lên. Lộ ra vẻ nghiêm túc, a không đến bao lâu. Trong hang núi chính là vang lên một tiếng thê thảm đến cực điểm thép dài. Giống như là áp dược Đón lấy Phịt một tiếng vang lớn Thánh thập tử giá phát sinh thánh quang đến cực điểm nổ nát Một đảo thư án bóng người chính là đi vào đinh nhạc trong cơ thể Đinh nhạc kinh hãi Pháp lực sôi trào Lưu chuyển toàn thân Nhưng một luồng âm lánh chi khí trong nháy mắt chính là tập kích toàn thân Tiếng hét lớn vang vọng toàn thân Nguyên thần cũng là muốn lạc lối trong đó Quang mang âm u Muốn bị long đong Ông ông ông Thánh thập tử giá chiến truyền động Không có thánh quang lưu truyền Trái lại là một luồng kim sắc thánh viêm chảy ra Mạn nhập đinh nhạc trong cơ thể Nhất thời Đinh nhạc trong cơ thể lệ tiếng khóc càng thêm thê thảm Một cách bóng mở ở đinh nhạc trên người hiện lên Giấy rua kêu to Bất quá cái này cũng là sắp chết giấy rua thôi Bất quá mấy hơi thở Tư ảnh sụp đổ Hóa ra một luồng thanh khí Rơi vào rồi đinh nhạc trong cơ thể Cùng đinh nhạc nguyên thần hóa vào nhau Nhất thời đinh nhạc trong cơ thể vốn là muốn lạc lối Nguyên thần trong thời gian ngắn ánh sáng ấm ánh cực kỳ Thả ra hào quang rực rỡ Nguyên thần mở rộng tứ chi Dĩ nhiên tăng lớn một phần để đinh nhạc cảm giác nguyên thần đều là trướng trướng Có loại muốn tràn ra cảm giác Đây là lực lượng nguyên thần tăng nhiều không chứa nổi cảm giác Áp dụng Đinh nhạc lòng vẫn còn sợ hãi tự nói một tiếng Nhưng sắc mặt nhưng là rất hồng hào Trong cơ thể nguyên thần càng là quang mang không khô chuyển sen luyện cách kia một luồng dư thừa lực lượng nguyên thần Thu để bản thân sử dụng Đinh nhạc không còn dám bất cẩn thánh viêm cuồn cuộn Vây quanh ở bốn phía bảo vệ bọn họ Bên trong hang núi này áp dụng không ít Nhưng đối mặt thánh thập tự giá nhưng là không hề sức chống cự Khả năng là tiên thiên tính kiềm chế Từng con từng con áp dụng đều là hóa thành từng đảo từng đảo thanh khí Bị đinh nhạt bốn người hấp thu Để đinh nhạt bốn người đều là thực lực lần thứ hai phi tăng Đặc biệt đinh nhạt Tam thi hóa thân cũng có thể hấp thu cái kia thanh khí Thực lực vì đó tăng nhiều Tục thuốc dương hóa thần chi mổ Một cái khúc quanh sơn trên vách đồng Một hàng khắc chữ xuất hiện để đinh nhạt chầm mặt Đây là dương mi đại tiên chữ viết Mà vách đá bên trong cũng mai tán dương mi đại tiên một vị tộc thúc Đây là một vị táo hóa hậu kỳ cường giả Đinh nhạc có thể cảm nhận được vách đá bên trong bộ thi thể kia khí tức Pháp lực vắng lặng Nhưng nguyên thần đã tán Cùng trước kia thấy bên trong nhà gỗ cường giả như thế Bị xóa đi nguyên thần Tiếp theo đi xuống Từng nhóm bi văn xuất hiện Đều là lục tổ cường giả Hơn nữa không một người là người yếu Tạo hóa đỉnh cao đều là có mấy người Hơn nữa Đều là nguyên thần tiêu tan thân thể tồn tại dáng vẻ Cuối cùng Tận cùng sơn nộng Xuất hiện một đảo cửa đá Thạch cửa nóng chặt Mặt trên còn có ánh sáng xanh lục ẩn hiện Đinh nhạc đã sớm chuẩn bị Bá một tiếng Một cái cành liễu xuất hiện ở đinh nhạc trong tay Liễu diệp xào vang lên ảo ảo Ánh sáng xanh lục mờ mịt, bá Cành liễu bay lên Có một đạo ánh sáng xanh lục tung ra Rơi vào trên cửa đá Nhất thời Ánh sáng xanh lục giao họa Bất quá chút lát Cửa đá kia chính là lặng lẽ mở ra Một cái tiểu thế giới Chủ thấp giọng nói một câu Nói chuẩn xác đây là một cây tàn tạ tiểu thế giới Đâu đâu cũng có vết nước không gian Từ không nước thoát Có địa phương trực tiếp chính là hóa thành một mảnh tư vô Đại địa đều là thành một vùng phế tích Bất quá trên mặt đất nhưng là có thật nhiều kiến trúc phế tích Có thể tưởng tượng Ngày xưa nơi này hẳn là có rất nhiều lục tộc người ở lại Kết sức phồn hoa Nhưng tất cả những thứ này đều là hôm qua hoa cúc Ngoại trừ trên đất cái kia từng mảng từng mảng phế tích ở ngoài Nơi này không có thứ gì lưu lại Tính mịch một mảnh Đi tới tiểu thế giới trung ương Đinh Nhạc cũng rốt cuộc nhìn thấy mục đích của chính mình Tiểu thế giới này duy nhất một tòa bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc Hoặc là nói Cũng là bởi vì cách này kiến trúc tồn tại Vì lẽ đó tiểu thế giới này còn có thể miễn cưỡng tồn tại Từng mảng từng mảng ánh sáng xanh lục bốc lên liên tục Vần quanh nội bộ cái kia ba tầng lầu nhỏ Chất gỗ Nhưng không nhìn ra là cái gì gỗ Hiện màu xanh đen Mặc dù coi như bất quá là phổ thông lầu nhỏ Nhưng từ trong lầu các lộ ra trấn áp thiên địa uy thế nhưng rất nặng nề Này lầu nhỏ phạm vi trăm dặm đại địa đều là hoàn chỉnh Bầu trời cũng là không có hư không vết nứt Bởi vậy có thể thấy được chút ít Tạo hóa các Đinh nhạt trong mắt phát quang Nhìn thấy lầu cắt trên một khối bàn hiệu Ba chữ lớn quang mang đều là ứng ánh cực kỳ Viết chữ như dòng bay phượng múa Đinh nhạc phóng tầm mắt nhìn liền cảm giác tâm thần chập chờn Không khỏi rời đi tầm mắt Người nào tả ba chữ thậm chí ngay cả xem cũng không thể nhìn nhiều Đinh nhạc hoảng sợ nói rằng Dương mi đại tiên thoáng nói rồi một thoáng nơi này Chỗ này tạo hóa các chính là lục tục một đại trí bào Cụ thể là làm sao đến đã khó có thể suy tính Có nói là đạo tôn ban cho Có nói là đạo tôn từ nơi khác đổi lấy Cũng có nói là bổn tục bán bộ chân đạo cường giả luyện chế Phiên bản rất nhiều Tạo hóa các Là lục tộc trí bảo Dương Mi Đại Tiên nói Có thể làm cho người một bước lên trời Là nung nấu tạo hóa chi cơ chỗ tốt nhất Ngày xưa Chính là lục tộc người Cũng là hết sức khó tiến vào một ngộ Cần rất nhiều thử thách mới được Dương mi Đại Tiên ngày xưa đều không có cơ hội này Vẫn là lục tộc lật úp sau khi Dương mi Đại Tiên mới nhân cơ hội tiến vào bên trong Dương mi Đại Tiên lúc trước còn đùa giỡn nói Đinh nhạc một vào một ra Khả năng chính là nửa bước táo hóa đỉnh cao Thành tự hoàn chỉnh đảo cơ không lại thoải dưới Có thể bước đi mấy vạn năm công lao Đương nhiên, số này vạn năm là hồng hoang thời gian Ngày xưa Dương mi Đại Tiên đều là leo lên tầm thứ hai Như vậy không biết hôm nay ta có thể hay không cũng leo lên tầm thứ hai Đinh Nhạc thẩm nói, nhìn về phía táo hóa các ánh mắt sáng quắc Lộ ra một luồng kiên định